Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng người lại không an phận chuyển chuyển, lại còn một bộ điểm nhiên như không, chỉ là không cẩn thận mới ngồi trên đùi của hắn Vấn đề là giờ nó lớn như vậy, muốn hắn phối hợp làm như ra vẻ không thấy thì quá ép buộc, hắn ngược lại rất muốn biết, nó sẽ giải thích như thế nào về cái tình huống không cẩn thận này Lầm vào cục diện bế tắc Tiểu Ngài đang buồn trầu con biết làm như thế nào chỉ đem người truy truyền lại bị cha không một chút lưu tình hỏi như vậy, làm cho nó không khỏi quẫn túng mà đỏ mặt. A Bình nói, "Kệ thật bọn họ, chỉ thiếu một bước muốn nàng trước hết, hãy như bình thường một cách tự nhiên đến gần hắn, rồi sau đó hết thảy sẽ nức chảy thành xong, nhưng nghe sao chuyện đơn giản mà làm thì lại khó khăn như vậy chứ." Ai da, cha mặc kệ con đi. Dù sao thì đã bị phát hiện Nàng rất khoát bấu phiếu cánh tay của cha nuôi Không khách khí một chút Coi cha như trâu bò mà túm lấy thôi Không trả lời vấn đề của hắn Ngược lại không làm Đã làm thì làm cho xong Chứng kiến mình thật vất vả Mới rút cuộc an ổn ngồi trong lòng cha Nàng về mặt vui vẻ Đoàn mộc húc nhíu mi Giống như là một khuôn mặt lạnh lùng Kỳ thật chứa đựng một tia không hề nhận ra Đó chính là vui vẻ Hắn là đời trước thiếu nợ con bé này đi Chỉ có nó Sẽ đem thứ hắn tự đè nén ở trong lòng Làm hắn giờ khóc giờ cười Cho dù hắn tâm cơ quỷ quyệt Cơ hồ không có người nào có thể địch được Thì vẫn không ngờ được phản ứng nhanh nhẹn của nó Có lúc là ngạc nhiên mừng rỡ Khi có lúc lại là kinh hãi Làm cho cuộc sống quấy đến lòng trời lở đất Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng Đã tuổi này rồi con còn đòi làm như trẻ con làm đúng sao? Không muốn làm cho nó phát hiện Mình cũng rất thích nó ỷ lại Đoàn Mộc Húc cố ý, lạnh giọng nói. Đã bao lâu rồi, hắn không cho nó ngồi vào trong ngực miếng như vậy. Phát hiện ra cái cảm giác này, cực kỳ giống như lão nhân, nhớ lại. Đoàn Mộc Húc không khỏi tự diễu, câu dẫn ra khóe môi. Hắn cũng không có mất công mất sức, đi nhớ là từ khi nào bắt đầu, chỉ là khi hắn ý thức được nó đã trưởng thành. Thần hình trở nên đủ hấp dẫn, đủ để câu dẫn ra một chút ý niệm, không nên ở trong đầu. Mà những cái kia vốn là khi ở trước mặt người khác Mới có thể xây nên phòng tuyến Bắt đầu từ từ kéo dài Ngay cả khi bọn họ ở một chỗ như xưa Đều đứng xứng Hắn đương nhiên không có cẩm thú đến mức Đối với con gái của mình mà ra tay Nhưng khi nó dùng cặp mắt Hoàn toàn tin cậy trong suốt to cười nhìn hắn Làm người hắn mềm ra Không biết lúc nào thì sát lại gần Như là bị lực hấp dẫn phảng phất nói cho hắn biết rằng Hắn có thể muốn làm gì thì làm Hắn có thể Mỗi lần ý nghĩ này dâng lên Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa Cũng sẽ bị hắn hùng hăng đè xuống Đồng thời cũng đem khoảng cách giữa hai người Càng ngày càng kéo thêm xa Nó là nữ nhi của hắn Bộ dạng có đẹp như thế nào Cũng là nữ nhi của hắn Không hơn không kém Hắn một lần lại một lần cường ngạnh tự nói với mình Hoàn toàn không có muốn suy nghĩ dưới đáy lòng Tạo sự táo bạo kia Đến tận cục là vì sao mà tới Con cũng không phải là đang làm nũng mà Tiều ngài không phục mà kháng nghị. Nàng là đang dụ dỗ, Mà không thấy được ánh mắt của nàng Muốn nói dối với cha đang nháy nháy mắt sao Không có phát hiện tay nàng đang liên tục Muốn dường như là vòng quanh eo của cha sao Tại sao có thể đem nàng nói như khi còn bé ngây thơ chứ Nàng đột nhiên phát hiện Những cử chỉ này giống như là trước kia Là phương thức làm nũng thật sự Cũng không có gì là khác biệt Rốt cuộc là kém ở đâu Vừa mới bắt đầu liền cực kỳ không thuận Làm nàng tâm tình vô cùng ế oài Cho dù là thấy nhiều hơn nữa Lại có tiền bối chỉ điểm Nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực tế Nàng cũng chỉ biết học đến như thế nào Cũng khó mà dùng được Hãy mau xuống đi Còn như vậy ta không thể làm việc được Đoàn mộc húc lạnh nhạt nói Có lẽ là quá lâu Không để cho nó sát cần mình như vậy Nhiều thứ thấy đã khác Giờ hắn cũng nhận thức là nó không còn bé nữa Bây giờ nó đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi Một cái nhằn mày Một nụ cười Đều lộ ra vị kiểu vị của nữ nhân Nghe được cha muốn đuổi người Thì tiểu ngài bắt đầu nóng này Nàng thật bất vả mới ngồi được Làm sao có thể liền rời đi như vậy Nàng còn muốn làm như không có Để cầm lấy bàn tay của cha Hỏi cha là có thích nàng không bàn tay tẹn tùng nhỏ bé chạm lên lồng ngực của hắn tràn đầy khẩn trương tính toán kế sách hấp dẫn toàn bộ rối loạn sợ tanh. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net